Đúng lúc nhân viên gác cửa đang hướng dẫn một vị khách nữ và chồng. Người phụ nữ đó đeo kính rầm, tay phải chống gậy. Trong điều bộ cẩn trọng như vậy thì chắc là một người khiếm thị. Nào mì bất giác nhú mày. Vì nhân viên hành lý gần đó nhất lại là cậu cảnh sát Sekine đang cải chạc Đúng như cô dự đoán, cậu ta đoạt lấy cái túi du lịch từ tay người phụ nữ rồi đẩy lưng bà đi. Chắc cậu ta không biết người mù mà bị đẩy như thế.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 Vì người này đeo kính dâm màu sẫm cho nên Naomi không thể nhìn rõ mặt bà. Nhưng qua nước ra cô đoán bà tầm gần 60 tuổi. Người bà thách mảnh răng đi chuẩn mực trông rất hợp với bộ con lê màu ghi đèn. Bà quang một chiếc hắn cổ túm tóc buộc đơn giản phía sau đã bà cần một nửa. Đây là bà Katagiri. Hình như bà có đặt phòng trước rồi. Sugishita nói với nhân viên lễ tần trẻ. Kawamoto Bà Katagiri đúng không ạ? Xin bà chờ một lát Kawamoto chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng Đúng lúc đó người phụ nữ khiếm thị Giờ tay trái lên và nói Tôi xin lỗi dòng bà nghe khàn khàn nhưng vẫn êm tai Có chuyện gì vậy ạ? Kawamoto hỏi Người phụ nữ trung tuổi sau khi từ tốn Nhìn một lượt từ trái qua phải Bèn chỉ tay trái đang đeo găng trắng Về phía nào mịt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 Người phụ nữ cầm lấy tờ phiếu bằng cả hai tay Muốn xác định khổ giấy Nào mì chờ đến khi bà đặt nó trước mặt Rồi mới đặt cây bút bì vào tay phải người phụ nữ Bút đây ạ Bút không có nắp Nên quý khách cẩn thận ạ Chỉ cần tên và địa chỉ thôi đúng không Số điện thoại thì sao Quý khách viết luôn được thì tốt quá ạ Người phụ nữ gật đầu Tay trái xác định vị trí tờ giấy Còn tay phải bắt đầu viết Lưng bà vẫn rối thẳng không hề gặp xuống. Khuôn mặt với chiếc kính rầm đang hướng về phía Naomi. Ây vậy mà chữ chẳng hề lệch. Tên rồi địa chỉ, số điện thoại được viết thành hàng ngàn ngày ngắn. Bà là Katagiri Yoko, ở Naomi có phần bất ngờ vì nghe rằng bà không hề thấy có âm điệu vùng can sai. Đây, thế này được chưa cô? Dạ, xin quý khách đợi cho một lát ạ. Naomi thao tác trên thiết bị đầu cuối. Bà Katagiri đã đặt phòng từ ba hôm trước Bà yêu cầu một phòng single hút thuốc Naomi tiếp tục bất ngờ Vì hầu hết những người phụ nữ chàng tuổi này đều yêu cầu phòng không hút thuốc Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu Quý khách sẽ nghỉ lại tại khách sạn một đêm và dùng phòng single đúng không ạ? Đúng rồi phiền cô Chúng tôi đã chuẩn bị phòng 1, 1, 5 cho quý khách Thẻ khóa phòng tôi xin giao trước cho nhân viên hành lý ạ Naomi ra hiểu rồi đưa thẻ khóa phòng cho Sugishita. Sugishita lại vòng tay người phụ nữ vào cánh tay mình như bạn nãy rồi từ từ bước đi. Mọi việc giao cho anh chắc sẽ không có vấn đề gì. Sugishita sẽ hướng dẫn khách cách dùng thẻ khóa. Naomi vừa thở vào một cái thì cảm giác như có người đứng sau. Quay lại quả nhiên Nita đang đứng đó. Anh ta nhìn theo lưng bà Katagiri lúc nãy đã đi được một đoạn. Anh chuyện trò với bạn xong rồi đi hả? Nhưng Nita phất lờ câu hỏi của Naomi, chăm chăm nhìn bà Katagiri. Người phụ nữ đó có vấn đề gì sao? Thỉnh thoảng vẫn có những người như vậy đến đây thuê phòng mà. Nghe đến đây Nita mới quay qua nhìn Naomi, ánh mắt anh đầy sự cảnh giác Dĩ nhiên rồi, đối tượng của cảnh sát chúng tôi nhiều khi cũng là người mắt kém. Thế sao anh cứ phải nhìn người ta chăm chăm vậy? Thấy lạ nên tôi quan sát chút thôi mà. Cái gì lạ vậy ạ? Căng tay ni lông ấy.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 Nghi ngờ là việc của cảnh sát chúng tôi mà. Thế vị khách đó có gì đáng nghi vậy anh Nita? À thật ra tôi cũng đâu biết gì về vị khách đó đâu. Chỉ là bà ta làm mấy việc chẳng giống người mắt kém đâm ra tôi thấy lạ. Đã nghĩ không biết thật ra thế nào. Naomi nhìn thẳng vào mặt Nita. Người vẫn đang đối đáp vòng vo vò. Y anh là vị khách ấy đang giả mù à? Để làm gì cơ chứ? Ai biết được chứ? Nita ngoẹo cổ. Cái đó thì tôi chịu. Vậy tôi nghĩ chúng ta cứ nên để ý tới bà ta thì hơn Làm gì có ai đang yên đang lành lại đi giả mù chứ Tôi lại thấy anh đang nghĩ quá thôi Môi ta hơi nhách lên Còn hơn là nghĩ thiếu Đúng lúc nào Naomi nổi đoá lừa nguyết nít ta Thì chuông điện thoại ở bên cạnh rèo Các con mô tô nhanh chóng bắt máy Nhưng nói được một hai câu Anh gọi Naomi Anh Sugishita gọi ạ Anh ấy bảo vì khách một muốn gặp chị Để tôi nghe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 Cậu thử tìm xem trên tầng 12 con phòng nào có thể dùng luôn được không. Tìm được thì nhắn tất cả các số phòng đó và điện thoại cho tôi. Nghe thấy câu trả lời tôi hiểu rồi ạ. của cao quả vang lên sau lưng. Nào mì mít cầm lấy chùm chìa khóa chù. Lúc cô rời quầy lấy tầng đi về phía sành thang máy thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Tôi cũng đi. Nhi tà bước song hành với cô. Vị khách lúc nãy đúng không? Tôi nằm vùng ở đây để điều tra mấy người đáng nghi như thế mà. Nào bất lực thở dài Vậy tùy anh Cửa thẳng máy mở hai người bước vào chậm Nhi ta ấn nút tầng 12 Các cô có hay gặp mấy trường hợp gây khó dễ kiểu này không vậy Thường xuyên ấy chứ Vừa hôm qua một vị khách đặt phòng không mùi thuốc Nhưng anh ta kêu có mùi thuốc lá Nên chúng tôi đã phải chuyển người đó Qua một phòng siêu Họ ra đó là cách Để được ở phòng hạng sang với giá rẻ Cái bà bà nãy chắc cũng vậy rồi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 Cửa phòng 1215 để ngò Sugishita đang đứng ở lối vào Anh nhìn Naomi thoáng bất ngờ Hẳn là vì trông thấy Kanita ở phía sau Bà Katagiri Yoko đang ngồi Trên chiếc rừng đơn trong phòng Vẫn đeo kính râm và căng tay Cô Yamagishi đến rồi ạ Sugishita thông báo với bà Người phụ nữ đang hơi cúi xuống bỗng ngần mặt lên Và mỉm cười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 Naomi ra hiểu bằng mắt với Sugishita. Anh đánh tiếng cho người phụ nữ biết rồi đưa lấy tay bà. Người phụ nữ chống gầy đứng dậy rồi nắm lấy cánh tay Sugishita như bàn nãy. Họ ra đến hành lạc. Naomi nói Thưa quý khách, phòng singer như phòng này có được không ạ? Nếu quý khách muốn đổi sang loại phòng khác, chúng tôi xin được dẫn quý khách qua đó trước ạ. Người phụ nữ lắc đầu thật mạnh. Phòng loại nào cũng được, singer thì càng tốt.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 Khi đó Naomi đã hết ca lạp Nhưng Zonita chưa rời đi Nên cô cũng phải ở lại theo Cậu nhân viên Lê Tân nghe máy Nói với Naomi Vị khách Katagiri Ở phòng 1219 có việc muốn nhờ chị ạ Rồi chuyển ống nghe cho cô Tôi Yamagishi xin nghe Có chuyện gì vậy ạ? Naomi hỏi Tôi xin lỗi tôi muốn trao đổi với cô về bữa tối mà Nghe nói khách sạn đây có một nhà hàng Pháp Đồ ăn rất ngon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 Naomi chỉ nói đại khái và quả nhân ít lộ rõ vẻ nghi ngờ. Người mù mà định một mình đến nhà hàng Pháp à? Càng lúc càng đáng nghi rồi đây Anh đã nghi ngờ vậy, sao không đóng già làm khách rồi trà trộn vào nhà hàng đi? Thế không được, bà nãy đụng mặt bà ta nghĩ tôi là nhân viên lễ tân rồi. Với lại trong nhà hàng cũng có người của chúng tôi đóng già làm khách, họ sẽ lo liệu được thôi. Vậy phiền các anh? Không làm phiền đến khách đúng không? Tôi biết mà. Cô nói nhiều thật đấy Nita rút điện thoại ra Có vẻ anh định báo cáo với cấp trên Về bà Katagiri 7 giờ kém 15 phút Naomi rời khỏi quần lễ tân Đi tới phòng 1219 Đến trước cửa phòng cô nhìn đồng hồ kiểm tra giờ Chờ đến 7 giờ kém 5 phút Rồi mới gõ cửa Từ bên trong vọng ra tiếng đáp vợ Ngay sau đó Cửa được mở ra Bà Katagiri đứng đó Trong bộ con lê cùng cặp kính dầm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 Naomi trả lại thực đơn cho cậu bồi bàn Rồi quen gót bước đi Đúng lúc ấy Naomi bắt gặp ánh mắt của bà Katagiri Đúng hơn là cô cảm giác vậy Vì cô thoáng thấy bà đã đánh cặp mắt Dưới kinh dâm Đi nơi khác Lẽ nào bà ấy Đã nhìn thấy Naomi nói chuyện với người bồi bàn kia